Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng mắt Mì anh nằm bất động Với bàn chân nát bấy Còn hoàng cầm tú Bách mở choảng mắt Nhìn trừng trừng trong gương Anh không thấy khuôn mặt Quen thuộc, phản chiếu theo lẽ thường Mà chỉ nhìn thấy Những nạn nhân chập lại một Trong mặt gương bóng loán Bách chạy sầm sầm Trở lại phòng ăn Cuốn cuộn mở cá táp Lấy ra những tập hồ sơ mà anh đã nghiên cứu Đến mức nhọc nát Mách bày tất cả những tấm ảnh tự thi Rơi lên mặt bàn và đặt sát vào nhọc Đúng lúc ấy cô nhìn viện phục vụ bàn Bưng lên đĩa đồ chay giả bầu dục xào thiên lý Vừa nhìn thấy những bức ảnh khổ lớn rùng rợt Cô ta kêu uống một tiếng Rồi trao nghiêng đĩa đổ xào Nước tử đĩa lóng ngóng trào lên mặt bàn Cô gái lúng túng xin lỗi Rồi vội vã tìm khăn lau bàn Trước khi rời đi Trong ánh mắt lấm nét nhìn ba vị khách kỳ dị Anh Bách Mình đang chuẩn bị ăn mà mày Thành ngước nhìn Bách chanh máu Lý do không lấy được vợ Của chúng ta là thế này đây Tú đen ngúc nát đầu Tay nhót một miếng bầu dục chai Đang lúc thưởng thức ẩm thực Lại bày biện sùng sàng Tay chân máu me lên bàn ăn thích kia Ê là phải. Bạch dường như không nghe thấy mọi âm thanh xung quanh. Anh đặt tấm ảnh chụp từ thi hoàng toàn tú lên trên cùng và nhìn không trước mắt. Như thế đó là Potter của một ngôi sao. Lần này cô nhân viên phục vụ lại bưng lên một bát canh riêu với những miếng gạch cua được chế biến từ bột mì. Mặc dù đã quen với vị khách quái riêu một lần rồi. Cô vẫn không kìm được đôi bàn tay luống cuống làm bát nước canh hơi song xanh. Cho đến khi đầu ăn đã được bưng lên hết. Mai Thanh bảo cô phục vụ cứ ở dưới nhà cần gì họ sẽ gọi. Cô gái sung sướng chạy biến đi ngay. Bệnh vẫn dán mắt vào những tấm ảnh khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên theo đồng nghĩa. Thận chiều lùng, anh còn nghiêng tấm ảnh cứ như thể nó là mô hình. Và có thể nhìn được từ phía đằng sau Các đồng nghiệp Thuộc tinh nhất Bạch Vẫn ngồi ăn ngon lạnh Và mà cười ông bạn khó ưa Khi họ sang thứ ba Thì Bách mới lục tục Cất hết tập ảnh và túi hộ sư Và nhét trở lại vào trong cặp Trước khi hai người kia Kịp thở phào nhẹ nhõm Và đẩy cho Bách bắt cành riêu Thì anh đã khoanh tay trước ngực Ánh mắt sáng dựng Trước khi ra quyết định một hệ trọng Không thể lay chuyện Tôi đã hầu như tìm ra động cơ Như để chứng minh được Lời của tôi nói là đúng Chúng ta cần phải khai quặn Tử thi của Mai Thủy Lê Các bạn đang nghe đọc chuyện Trên kênh Truyện ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh